Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tốn khó lường Hiện tại, nàng chẳng những nuôi chính mình Còn muốn nuôi cả Khải Phong Chi tiêu lập tức tăng lên rất nhiều Nếu không cố gắng kiếm tiền như đã nói bọn họ chắc chắn sẽ đói bụng Không quan hệ, ta đi thay người xin phép Yên tâm đi Hắn không dám trừ tiền thưởng của người Nói xong, đưa nàng đi vào phòng kế hoạch Bởi vì còn chưa tới thời gian làm việc Cho nên trong văn phòng cũng không nhiều người Nhưng thật kéo Quản lý phòng kế hoạch lúc này vừa đi ăn cơm chưa bên ngoài trở về, nhìn thấy tổng giám đốc công ty đột nhiên đến, sợ tới mức lắp bắp. Tổng, tổng tổng giám đốc, ngài khỏe, xin hỏi ngài đại giá Quang Lâm có gì phân phó sao?" Giang Tình Quân còn không mau mời tổng giám đốc ngồi, đi pha trà, nhanh đi pha trà đi. Khẩn trương quá độ làm cho quản lý phòng kế hoạch trong nhất thời không biết phải tiếp đón như thế nào mới tốt. "Tổng, tổng giám đốc." Nàng vẫn ngơ ngác nhìn hắn. "Quản lý, tổng giám đốc ở nơi nào?" Anh như thế nào, ra nhiều mồ hôi như vậy Làm sao vậy, không thoải mái sao Quản lý thiếu chút nữa Bị sự chỉ đụn của nàng làm cho Chóng váng, một tay kéo nàng đến Một bên thỏa mạ Người này ngu ngốc, trọn ta ánh mắt của người Nhìn cho rõ ràng, vị này chính là Tổng giám đốc công ty chúng ta Giang tỉnh quân ánh mắt nhất thời trường lớn Trái tim trong nhảy mắt nhảy lên Ước trường đập 180 nhịp một phút Nàng nghe lầm Nhất định là nghe lầm Cha Khải Phong làm sao có thể là tổng giám đốc tập đoàn Ích Đạt chứ? Quản lý thay đổi sắc mặt, giống như chân chó tươi cười hướng Tiểu Thiên Ngao cúi đầu khom lưng. Tổng giám đốc, Thực xin lỗi cấp dưới của ta quá ngu ngốc, bất quá ngài yên tâm, ta sẽ thật tốt dạy dỗ nàng. Tiểu Thiên Ngao hé ra nét mặt giả nua trầm giọng nói: Lưu quản lý, người có thể lấy lại khí lực đi. Ta cảm thấy tình quân rất tốt, không cần sự dạy dỗ của ngươi. Sao cái gì tổng giám đốc ngài Ngài biết tình quân sao Quản lý trong nhảy mắt có vẻ suy si ngốc Đủ giỡn cái gì Đúng chúng ta có quen biết Chẳng những quen biết mà còn rất quen thuộc Lưu quản lý Tại hiện tại muốn thay tình quân hướng người xin phép nghỉ Không biết người có chuẩn cho phép không Quản lý lập tức gật đầu như con gà con vịt mộ thóc Chuẩn chuẩn nhất định chuẩn Tiêu thiên ngao đem gương mặt tiến gần đến trước mặt thuộc hạ Tự tiếu phi tiếu nhìn hắn Không cho phép trừ tiền lương của nàng Cũng không cho trừ tiền thưởng của nàng Có vấn đề gì không? Quản lý lại lắc đầu Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề Đi, thế nào tình quân? Chúng ta đi thôi Hướng nàng vươn tay, chờ nàng lại đây đỡ chính mình Giang tình quân ngây ngốc đi về phía lão Nhưng mới vừa đi được hai bước Thần kinh của nàng thình lình bị choáng váng xâm nhập Kế tiếp nàng chỉ cảm thấy đầu óc oanh oanh một tiếng Trước mắt liền tối đen, hồn mê bất tỉnh Tình quân Tiêu Thiên Nga vội vàng ném bỏ quải trượng, động tác nhanh chóng dị thường tiến lên đỡ được thân hình nàng tê liệt ngã xuống, lớn tiếng hướng thuộc hạ ngốc đứng bên quát. Người còn đứng ngốc làm chi, còn không mau kêu xe cứu thương?" "Dạ, ông trời, ai có thể nói cho hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao người bị bọn họ sai tử làm tạp vụ ở phòng kế hoạch như Giang Tình Quân, cư nhiên lại quên biết tổng giám đốc tối cao của công ty?" "Cái gì?" Nàng mang thai Ngoài cửa phòng cấp cứu Tiêu thiên ngào cảm xúc kích động Cầm tay bác sĩ mặc áo trắng Lão Trần, người đã chuẩn đoán rõ ràng Bác sĩ liên tục gật đầu Tiêu lão, ngài ngay cả ta cũng không tin nổi sao Hảo, ta tin ngươi Buông tay nắm cánh tay bác sĩ ra Nhưng không được lộ ra nụ cười đắc ý Lão phải có tôn tự Một bên người hầu trung bá Cũng cười tuê tuết Lão già, chúc mừng người có tôn thiếu ra Nhưng mà phụ nữ có thai mệt nhọc quá độ cần nghỉ ngơi, tốt nhất về sau cũng phải tinh dưỡng thật tốt, không thể làm chuyện mệt nhọc. Bác sĩ đưa ra đề nghị đúng trọng tâm. Lão Trung, con dâu của ta về sau, liền giao cho vợ ngươi chăm sóc, Lão Trần, có chuyện cần phải chú ý, làm phiền ngươi cùng Lão Trung nói rõ ràng. Nhi, con dâu, bác sĩ nghe xong lại cảm thấy sửng sốt một chút, nhịn không được nghi hoặc hỏi, Khải Phong thiếu ra kết hôn sao? Nhanh, hắn mau kết hôn. Đến lúc đó, người nhất định đến uống hai chén. Hừ hừ, một chú ý tuyệt diệu lúc này hình thành ở trong ốc tiêu thiên ngao. Sú tiểu tử, hiện tại tình quân mang thai, trong tay ta cũng có lợi thế. Cũng không tin đợi không được ngươi hướng ta cúi đầu. Chết tiệt, cô ấy chạy đi nơi nào chứ? Đã trễ thế này còn không về nhà. Thực sự là một người phụ nữ không có trách nhiệm. Chẳng lẽ không biết hắn sẽ đói bụng sao? Kỳ quái. Tình quân bình thường đều là tan tầm sẽ trở về nấu cơm cho hắn ăn, nếu có việc cần làm cũng sẽ gọi điện thoại hỏi ý kiến hắn. Hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn trong lòng lo lắng, chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện gì? Nhưng liền lập tức lắc lắc đầu, không có khả năng. Nhà đầu nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net